Lần sinh nhật đầu tiên Tôi dạy học ở một trường mẫu giáo tại Workland thuộc bang California Tôi rất thích công việc của mình mặc dù công việc này không hề đơn giản Sáng thứ hai sau tiết học nhạc tôi dạy cho các em cách xem lịch và nhắc các em rằng thứ sáu tuần này là sinh nhật của hai bạn Joanne và Cynthia Tôi có một quyển sổ ghi ngày sinh của tất cả các học sinh Để không bỏ quên một ngày sinh nhật nào Tôi muốn các em biết rằng Đó là một ngày quan trọng Đánh dấu một tuổi mới Đem lại sự trưởng thành Và sự ngoan ngoãn hơn trước Điều này góp phần giúp các em Biết tôn trọng bản thân mình hơn Thế nhưng Tới cuối ngày thứ năm, Tôi vẫn chưa nghe Chuan và Cynthia Nhắc gì về kế hoạch tổ chức sinh nhật của mình Thường thì sinh nhật của các em khác Trong lớp Ba mẹ của chúng đều tới bàn bạc trước với tôi. Không thể đợi được nữa, tôi hỏi hai em. Ba mẹ của hai con sẽ tổ chức sinh nhật tại lớp cho các con chứ? Đáp lại lời tôi, cả hai chỉ im lặng buồn bã. Tôi biết là gia đình của Chu Anh và Cynthia khá là khó khăn. Có thể cha mẹ các em vì mãi lo việc mưu sinh mà đã quên đi sinh nhật của con mình. Tôi quyết định. Sáng mai trên đường đến trường Sẽ mua một chiếc bánh kem sinh nhật Cho cả hai đứa Đứng trước quầy bán bánh Bỗng nhiên trong tôi xuất hiện những suy nghĩ Tại sao mình phải lo lắng Những chuyện này thế nhỉ Đây là trách nhiệm của ba mẹ chúng mà Nhưng một suy nghĩ khác Cắt ngang Không, mình không đành lòng Khi nhìn thấy sinh nhật của Trương và Cynthia Không có bánh kem và nến Như là các bạn khác Nhất là với những đứa trẻ không may mắn như chúng Chọn lửa mãi cuối cùng tôi cũng mua được hai chiếc bánh cỡ trung và dội tới trường. Vẫn còn sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật. Tôi hào hứng bài tiệc cho cả hai mươi đứa trẻ trong lớp. Khi bọn trẻ bước vào lớp, khuôn mặt của Chuan và Cynthia sáng bừng lên khi tôi vỗ tay chúc mừng. Mừng sinh nhật Chuan và Cynthia! Hai cô bé thấp nếm và cầu nguyện trong lúc các bạn hát gian bài hát Happy Birthday. Cùng với tiếng chỗ tay rộn rã Những đứa trẻ chia nhau từng miếng bánh giỏ Ăn một cách vui vẻ và ngon lành Gương mặt của Chú Anh và Cynthia rạng rỡ và tự hào Khi buổi tiệc kết thúc Chú Anh và Cynthia đến bên tôi Chú Anh ngập ngừng nói Cô ơi, hôm nay là lần đầu tiên Con được tổ chức sinh nhật đó cô Con cảm ơn cô Còn Cynthia thì nói Vậy là con đã có một buổi tiệc sinh nhật như con mong ước rồi. Con cảm ơn cô. Nói rồi hai cô bé nhảy chân sáo, theo các bạn khác ra sân chơi. Bà không biết là tôi đang rất xúc động. Nhận hai lời cảm ơn trong một ngày, thật là một điều tuyệt diệu. Nhưng hạnh phúc hơn cả đối với tôi, đó là niềm vui của Chú Anh và Cynthia trong bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của mình. Nếu sáng nay tôi không nghe theo những lời trái tim mất bảo, chắc chắn là tôi sẽ ân hận vô cùng. Dẻ đẹp thật sự nằm ở ngay trong trái tim bạn. Carl Bernstein